Kêu hãnh và định kiến Chương 42 Nếu tư tưởng của Elizabeth Đều được rút tìa từ gia đình cô Hẳn cô không thể tạo nên Một hình ảnh thật tốt đẹp Về đời sống lứa đôi Hoặc một gia đình êm ấm Ông bố vì bị thu hút bởi tuổi trẻ Sắc đẹp và vẻ bề ngoài vui tươi Do tuổi trẻ và sắc đẹp tạo nên Đã cưới một phụ nữ Có hiểu biết yêu kém Và đầu óc thiếu thoáng đạt Để rồi ngay trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân Đã không còn chút yêu mến thật lòng nào đối với người vợ của mình Những kính trọng, quý mến và tự tin đã biến mất vĩnh viễn Mọi quan niệm của ông về hạnh phúc gia đình đều đã bị đạp đổ Nhưng ông Bennett không có tính tích đi tìm an ủi Cho nỗi thất vọng về sự thiếu thận trọng của ông Nên ông không lao vào những thú vui Vốn có thể xoa dịu những kẻ vù phúc Đã làm chuyện điên rồ hay gây tội lỗi Ông yêu miền quê Và thích đọc sách Rồi có thú vui từ đấy Đối với bà vợ Ông không hàm ơn gì nhiều Trừ khi thói ngu xuẩn và điên rồ của bà Khiến ông buồn cười Đây không phải là thứ hạnh phúc Mà theo đấy người đàn ông mang ơn vợ mình Nhưng khi ông không có khả năng Lao vào những thú vui tiêu khiển khác Nhà chức lý chân chính Phải biết hưởng lợi ích như thế mỗi khi có được Tuy nhiên Elizabeth chưa từng làm ngơ Những hành vi không phải phép của ông Trên cương vị của một người chồng Cô luôn đau khổ Khi nhìn thấy ông như thế Nhưng vì tôn trọng những khả năng của ông Và vui vì được ông quy mến Cô cố gắng quên đi điều Cô không thể bỏ qua Và gạt ra khỏi ý nghĩ Những hành động đáng buồn Khi ông tỏ ra thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tinh thần trận đoan trang lứa đôi khi ông phơi bày vợ ông trước sự kinh thường của con cái Nhưng cô chưa ngờ từng bao giờ cảm nhận sâu sắc về những bất lợi của đám con gái trong một cuộc hôn nhân không hòa hợp như thế. Cũng như chưa từng nhìn ra những điều tệ hại trong việc sử dụng tài năng một cách lệch lạc Những tài năng nếu được khai thác đúng chỗ có thể ít nhất khiến các cô con gái được người khác tôn trọng. Nếu không thể mở mang được đồ óc của bà vợ, trong khi Elizabeth vui mừng vì Wickham sẽ ra đi, cô không thấy có lý do gì khác để mãn nguyện với sự mất mát của trung đoàn dân quân. Những buổi họp mặt nơi nhà người khác trở nên đơn điệu hơn trước, và trong nhà, cô có một bà mẹ và một em gái luôn bực dọc vì mọi thứ xung quanh họ đều trở nên nhàm chán tạo nên một bầu không khí u ám trong gia đình. Mặc dù Kitty dần dần có thể lên lại được lý trí thiên bẩm của cô, vì những người làm trộn rộn đầu óc của cô đã vắng mặt. Cô em kia mà mọi người lo sợ sẽ gặp điều tụ tệ hơn, có thể càng dẫn sâu thêm vào những điên rồ trong tự tin. Vì thế, cũng như lúc trước, cô nghĩ rằng một sự kiện mà mình nôn nóng chờ đợi khi xảy ra không làm cho cô hài lòng như đã mong muốn. Hậu quả là cần xác định Một thời khoảng khắc khác Để bắt đầu được vui thật sự Cần có một điểm mốc Mà theo đấy có thể nối kết Mọi mong ước và hy vọng Qua đấy cô cảm thấy Thích thú vì chờ đợi An ủi cho cô hiện tại Và chuẩn bị cho một thất vọng khác Chuyến đi du ngoạn của cô Đến vùng hồ Bây giờ đã trở thành cảm nghĩ của hạnh phúc Đây là niềm an ủi tốt nhất Cho những giờ khắc bực bội Do bà mẹ cô và Kitty gây ra Nếu có Jane tham gia vào kế hoạch này Thì mọi việc hẳn sẽ trở nên càng tuyệt diệu Cô nghĩ May mà mình còn có điều gì đó Để ước mong Nếu việc giản xếp đã đầy đủ Mình chắc chắn sẽ bị thất vọng Nhưng ở đây Bằng cách mang trong tâm tư Một nguồn tiếc nuối bất tận Trong khi cô em vắng mặt Mình có thể hy vọng mọi mong ước Sẽ thành hiện thực Một kế hoạch trong đó Mọi việc đều hứa hẹn Mang đến những niềm vui Thì không khi nào thành công Chỉ có thể tránh thất vọng Qua việc bảo chữa trong một ít phiền toái kỳ dị Khi Lydia ra đi Cô hứa sẽ viết thư thường xuyên Và thật chi tiết cho bà mẹ Các Kitty Nhưng những lá thư của cô Luôn luôn chậm trễ Luôn luôn rất ngắn Những lá thư cho bà mẹ không nói gì nhiều Ngoài việc họ vừa đi thư viện về với một vài sĩ quan nào đấy chăm chút họ về cửa hàng nơi họ nhìn thấy những món trang sức khiến họ mê tít rằng cô vừa mua được một cái áo maxi mới hoặc một cây dù mới mà đáng lẽ cô phải mô tả chi tiết nhưng phải vội vã chăm chút bởi vì bà Foster đang gọi và họ chuẩn bị đi đến danh trại việc liên lạc với cô chị càng cho ít tin tức hơn những lá thư viết cho Kitty Tuy có dài hơn Nhưng chứa quá nhiều việc không thể kể cho người khác Sau khi Lydia đã đi được 2 hay 3 tuần Bầu không khí vui vẻ trở lại với Long Bon Mọi thứ đều mang đến một tinh thần phấn chấn hơn Những gia đình đi thành phố trong mùa đông đã trở về Những giao tiếp trong mùa xuân lại bắt đầu Bà Bennett trở lại với tính hay cầu nhau trầm lặng cố hữu của bà Vào giữa tháng 6 Kitty đã ngôi ngoài nên có thể đi đến Meriton Mà không rơi nước mắt Một sự kiện hứa hẹn nhiều tốt đẹp Khiến Elizabeth hy vọng Trong mùa Giáng sinh kế đến Cô em có thể trở nên biết điều Để không nhắc đến một sĩ quan Quá một lần mỗi ngày Trừ phi qua sự thu xếp quái ác Của cơ quan quốc phòng Một trung đoàn khác được điều đến Meriton Thời điểm bắt đầu Chuyến du ngoạn miền Bắc đang đến nhanh Khi chỉ còn 2 tuần Một lá thư của bà Gardiner Gửi đến khiến chuyến đi bị hoãn lại Và hành trình bị rút ngắn Bà Gardiner Bị bận công chuyện cho đến tháng 7 Và phải đi Luân Đôn Trong 1 tháng Thời gian không đủ cho họ đi xa Để được nhìn ngắm nhiều Hoặc ít nhất ngắm nhìn trong nhả nhã Và thoải mái như dự trù Họ bắt buộc phải hủy bỏ chuyến đi vùng hồ Thay vào đấy là lộ trình gần hơn Theo dự kiến mới, họ sẽ chỉ đi đến điểm xa nhất là Debeside Vùng này có nhiều sắc thái, đủ cho họ du ngoạn trong vòng 3 tuần Là nơi hấp dẫn đặc biệt đối với bà Gardiner Thị trấn nơi bà đã sống vài năm lúc trước Cũng là nơi họ định lưu lại ít ngày Là đối tượng khiến bà quan tâm, muốn tìm hiểu nhiều nhất Elizabeth rất thất vọng Cô đã mong được đi thăm vùng hồ Và nghĩ có thể vẫn đủ thời gian Nhưng tính của cô dễ Sẽ tội nguyện với những gì mình có Nên cô sẵn lòng chấp nhận hoàn cảnh mới Có nhiều ý nghĩ Do cái tên Depeside gợi lên Cô không thể đi thăm thú mọi nơi Mà không nghĩ đến dinh thự Pemberley Và chủ nhân ở nơi đây Cô tự nhủ Nhưng chắc chắn mình có thể đi vào vùng anh ấy Cư ngụ mà lòng thấy thanh thản và mang về một ít khoáng tinh thể mà anh ấy không hay biết. Thời gian chờ đợi giờ kéo dài gấp đôi. Bốn tuần trước khi ông cậu và bà mợ đến, các đứa trẻ gồm hai gái lên 6 và 8 cùng hai trai nhỏ hơn được giao cho Jane trông nom. Bọn trẻ yêu mến Jane và với tính cách điềm đạm ngọt ngào, cô tỏ ra thích hợp để chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng, chơi đùa với chúng và thương yêu chúng ông bà Gardiner chỉ lưu lại Long một đêm rồi lên đường ngày hôm sau cùng với Elizabeth để theo đuổi không khí mới lạ và vui thú Chắc chắn ba người sẽ lấy là vui thú vì có người đồng hành thích hợp sự hòa hợp trong thể chất và tinh thần nhằm chịu đựng mọi hoàn cảnh bất tiện, tính lạc quan để mọi thú vui được chọn vẹn, cùng niềm thương yêu và trí thông minh nhằm đối phó với những thất vọng khi xa nhà không cần mô tả kỹ về Derbyshire hoặc những địa điểm có tiếng tăm ở dọc đường. Chỉ cần quan tâm đến một vùng nhỏ của Derbyshire. Khi họ đến gần thị trấn nhỏ Lamton, nơi bà Gardiner cư ngụ trước đây và nơi gần đây bà biết còn có vài người quen vẫn còn ở lại, họ rẽ sang một đường khác. Và sau khi đi khoảng 5 dặm, bà mợ cho Elizabeth biết họ đã đến Pemberley. Nó không nằm ngay trên đường đi của họ Nhưng cách con đường không hơn một hoặc hai dặm Vào buổi tối ngày hôm trước Khi bàn về hành trình kế tiếp Bà Gardiner đã tỏ ý muốn đi thăm lại nơi trốn này Ông Gardiner đồng ý Và Elizabeth được hỏi ý kiến Bà Mợ nói Cháu à, cháu có muốn đi xem nơi mà cháu nghe nói đến rất nhiều không? Nơi có vài người cháu quen biết Wickham sống ở đây khi còn thơ ấu Cho biết đấy Elizabeth cảm thấy đau buồn Cô không nghĩ Có gì liên quan đến Beverly Muốn ra vẻ không thích đi đến đấy Cô cho biết Cô đã quá chán nhìn ngắm những ngôi nhà lớn Sau khi đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà như thế Cô không còn vui thú nào Trong thấy những tấm thảm Hay màn cửa sa tanh đẹp đẽ Và Gardiner chỉ trích sự rốt nát của cô Nếu chỉ có những ngôi nhà Được trang trí cầu kỳ Mỡ cũng không màng đi đến đấy Nhưng vùng đất này thật tuyệt Nó có những khu rừng đẹp nhất nước Elizabeth không nói gì thêm Nhưng trong thâm tâm Cô không thuận theo Khả năng gặp lại anh Darcy si Khi đi đến đấy lập tức hiện ra trong trí cô Thật là kinh khiếp Cô đỏ mặt với ý nghĩ này Cho rằng nên nói thẳng với bà mỡ Thay vì phải mạo hiểm Nhưng bà phản bác Cuối cùng Cô sẽ quyết định sau khi kín đáo hỏi han về sự vắng mặt của gia đình ấy Theo cách ấy, vào buổi tối Cô hỏi người bồi phòng rằng dinh thử Pemberley là nơi nên thăm viếng hay không Ai là chủ nhân Và cô Bình Thản hỏi tiếp Liệu chủ nhân đã đến đấy để vui hưởng mùa hè chưa Người bồi phòng đáp rằng vẫn chưa Bây giờ không còn gì để lo lắng Cô hiếu kỳ muốn đến xem ngôi nhà Khi được hỏi ý kiến lần nữa vào sáng hôm sau Cô có ngay câu trả lời thật bình thản Rằng thật ra Cô không có ý gì phản đối ý định của hai ông bà Vì thế Ba người lên đường đi Pemberley